các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tại sao không có ai có thể địch được không nghĩ tới đột nhiên về nước khi gặp lại thì anh đã thay đổi mỗi lần khi thấy bạn tốt cùng đồng tửu r trông đùng thì viên bình nghiệp luôn nghĩ tới mỹ nữ và giã thú anh thật không thể tưởng tượng được khi vân g tử lạnh lùng như một giã thú thuần phục dưới tay mỹ nữ bạch mội hiên có lẽ không phát hiện ra anh khi ở trước mặt đồng tửu d luôn biết điều có lúc sẽ k h ô n g n h ư vậy nhưng anh rất tự giác nghe cô rất tự giác làm cho danh sưng vị h ô n phu hôm nay giã thú đã biến trở về phương t h ử đáy lòng c ô viên bình nghiệp thấy bạch mộ hiên làm giã thú thích hợp hơn mặc dù điều đó khó trùng đụng nhưng tối thiểu cũng có mỹ nữ thuần xu thú ở đây cũng sẽ không khó sống lắm viên bình nghiệp im lặng một hơi c h ợ d â u ra không xen kí chuyện của cậu ngày hôm qua chứ m ì n h nhớ rõ mình đã nói chuyện d â u biết mà á h mắt của bạch mộ hiền lạnh lùng nhìn đến như đang hỏi bạn. Viên bình nghiệp lập tức nói hết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua mình đã làm. Anh còn cường điệu nói lại, mình chính là vì muốn tốt cho cậu. Rất tốt. Nói một cách khác, đồng tử du không ăn dấm là vì tên bạn ngu ngốc này đã nói trước sao? Mà anh lại cho rằng cô không quan tâm, kết quả còn nổi giận với cô, còn nói ra câu hủy hôn. Thật sự là quá tốt rồi. Bạch mộ hiền đứng lên tươi cười cũng l ư ờ i cậu làm h ấ t h a viên bình nghiệp không nhìn ra anh em là thật lòng khen ngợi mình. mộ hiền à, cậu không sao chứ? không có. nếu như vậy thì mình đi trước đây. viên bình nghiệp cảm thấy con nguy hiểm thúc giục mình cần phải chạy nhanh. mình có chuyện cần cậu phải giúp. ở trong mắt anh c ô n mang theo một chút hơi ấm cất lời. khái kí cái gì chứ? vậy thì nói đi. khó lắm mới có dịp bạch mộ hiền nói lịch sự như vậy. viên bình nhiệt lập tức quên đi cảm giác nguy hiểm. cắn chặt hàm răng, mà dù con biết bạch mộ hiền muốn làm gì, nhưng viên bình nghiệp vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ chốc lát sau trong phòng làm việc yên tĩnh truyền ra một tiếng kêu so với heo bị chọc tiết lại còn thảm t i ế t hơn. Đồng tử d ô bước ra khỏi tập đoàn hắc thạch trên mặt đột nhiên có nước, cô vô tình lau h o theo bản năng đưa mắt nhìn trời, trời xanh mây trắng không thấy có mây đen. Cô dưỡng sở nhìn nước trong tay mình trong lòng thầm nói, đồng tử du à. người là chồng nữ của nhà họ đồng người không thể khóc chỉ là hủy hôn thôi mà nếu như bản thân đã nói ra thì cần phải dũng cảm c á n h chịu chỉ là mình thật sự tùy hứng đồng tự u có thể tưởng tượng sau khi hôn ước được giải trừ sẽ có hậu quả gì đối với đồng thị chỉ mong bạch mộ hiền có thể đem tổn thương đến mức thấp nhất cô lần đầu tiên muốn làm đ ả o binh cô muốn rời khỏi đai bắc cô muốn tùy hứng một lần phản ứng đầu tiên khi nghĩ về ông bà cô luôn không do dự mà chạy về nhà một chữ cũng không thể để lại mà kéo một vali nhỏ hướng tới đài nam mà đi bước h â n đầu tiên đặt xuống đất đài nam làm cho cô có cảm giác thật là khó tả không có một suy nghĩ nào thêm cả cô gọi taxi đi tới biệt thự của ông bà khi ấy đã là đêm khuya đài nam không n á o nhiệt như là đài bắc trong đêm khuya đài nam ư u tĩnh mỹ lệ vừa mới mưa xong nên trong không khí vẫn còn lâu lại mùi đất gió t h ổ i qua lá cây, t ừ n g giọt t ừ n g giọt nước rơi xuống tạo thành tường âm thanh nhỏ. đây là lần đầu tiên cô làm việc mà không suy nghĩ. cô cho xã nhân xin lỗi, nhưng mà giờ phút này cô cảm giác rất thư thái và buông lòng. quanh năm luôn ôm lấy cánh nặng trừng nước của đồng xa, mà ôm đ ồ m tất cả mọi chuyện. cô chợt nhận ra lúc này cô bốc đồng như thế này thật là tốt. cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần làm chuyện tốt của mình là được rồi. cô nhắm mắt lại. cho đến khi b ắ t tài sẽ lên tiếng. t i ể u thừa à, đã đến đây rồi. Cô mở mắt ra, nhiệt biệt thự sang trọng trước mắt. Cô lại nghĩ đến những năm tháng trước khi 20 tuổi. Cảm ơn. Trả tiền rồi, cô bước xuống xe. Không làm kinh động đến ai, cô bước vào đại sảnh. Ngoại ý muốn đã nhìn thấy em gái của mình. Cô cho rằng đồng tử s ô đã ngủ. t ử d ẹ kinh ngạc nhìn đồng tử s ô n g a y sau đó không suy nghĩ mà nhảy cưỡng lên, tỏ ra vẻ vui sướng. không nói chuyện nhiều với em gái, cô hơi mệt nên liền lên lầu, trở lại phòng ngủ của chính mình. vừa đặt mình xuống, cô liền ngủ mất. cô giống như là đã có một giấc mộng thật dày. trong mộng có một người đàn ông, người đàn ông kia vẫn đuổi theo cô, luôn đuổi theo, khiến cho cô chạy không ngừng. sau đó mệt mỏi, anh ta bắt được tay cô hung ác hỏi, tại sao lại không yêu anh ta? sau đó cô tỉnh lại, trời bên ngoài cũng đã sáng. cô khẽ thở dài mà chậm chạp người dày nhìn bầu trời xanh thẳm ở bên ngoài cô nhẹ nhàng vuốt tóc bàn tay d ừ n g l ạ i cô lại vội vàng thả tay xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net